Các bạn đang nghe truyện trên website cốt đa chấm nét chương 3937. Ngô Bình, ừm, ta biết rồi, xem ra thiên võ và nước lông không thể tránh khỏi chiến tranh được. Một đại thần nói tiếp, Ê Bệ Hà, hoàng đế nước lông đã về, triều chính cũng đã ổn định. Tiếp theo, chắc họ sẽ dùng đủ mọi cách để làm nhiễu loạn nước ta, hồng bắt mình phải ra tay trước. Ác vơ tim Ngô Bình hỏi các quần thần, nghe mọi người nghĩ dân chúng thích một quân vương thế nào? một đại thần đáp, "Kệ thư bệ hạ, dân chúng trong thiên hạ đều thích Nhân quân và Minh quân." Ác Vơ Tim Ngô Bình cười nói, "Kệ mọi người chỉ nói đúng một khía cạnh thôi, nếu Nhân quân không cai trị nước tốt thì sẽ là có lòng nhưng không có lực, không thể giúp dân chúng có cuộc sống ấm no. Tuy Minh quân rất thông minh, nhưng nếu thực lực không đủ thì cũng phải quỳ gối trước kẻ thù mạnh, không thể bảo vệ dân chúng." Các đại thần nhìn nhau, không biết Ngô Bình định nói gì. Ngô Bình Em nhân hoàng cổ đại có thực lực, có nhân đức, có trí tuệ nên phải cho dân chúng biết là trẫm có thể cho họ một cuộc đời ấm no hạnh phúc. Dứt lời, anh phóng khí tức nhân hoàng ra, các quần thần ngạc nhiên rồi quỳ xuống bái lạy, bày bệ hạ uy đức vô lượng. Ngô Bình, kẻ ta là nhân hoàng, hãy cho dân chúng biết chuyện này. Từ mai trở đi, trẫm sẽ đi kiểm tra cả nước, thậm chí cả khu vực bên ngoài. Trẫm muốn cho tất cả mọi người hay mình là người có tư cách trở thành hoàng đế thật sự. Còn hoàng đế của nước lông thì không. Các quần thần sung sướng rồi hoang hô. Anh hỏi, Ê e các ái khanh nghĩ trẩm nên đến đâu trước? Một đại thần nói, Ê bệ hạ, thần nghĩ nơi tốt nhất là vùng mang hoang ở phía nam. Nơi đó có rất nhiều bộ lạc, bệ hạ dùng uy quyền của nhân hoàng thu phục họ thì hoàng uy sẽ tăng, mà địa bàn cũng được mở rộng. Ngô Bình gật đầu, Ê được, vậy thì bắt đầu từ nói đó. Sau đó, anh lệnh cho các đại thần chuẩn bị, còn mình thì đến một nơi rộng rãi rồi thả con TKN khổng lồ ra. Đây là con tàu mà anh lấy được ở dưới đáy biển Tinh Túc, nó là TKHn do thánh hoàng chế tạo. Để vớt con TKN này lên, thần tộc đã huy động hẳn một TKN cấp thần vương, nhưng vẫn bị Ngô Bình nhanh chân lấy trước, anh đã nhờ tinh thần cho con tàu này vào trong nhẫn rồi mang đi. Khi anh thả con tàu ra, nó lơ lửng trên không, để lộ ra thân mình dài 30 dặm. Trọng tám dặm, tất cả cửa trên tàu đều đóng chặt, bề mặt con tàu chỉ có một màu vàng sẫm và phủ kính đạo văn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net